Trong bóng đêm, Cố Văn Tĩnh râu tóc bạc trắng đang buộc ánh nến để xem một bản đồ bằng cát, nhíu mày suy si tư. Sau mấy tiếng thông báo phấn cấp, Lâm Tịch xuất hiện ở cửa. Đôi đồng mày đang nhíu lại của Cố Văn Tĩnh hơi giãn ra, xoay người nhìn Lâm Tịch đang đi tới, đồng thời cất tiếng nói: người muốn giờ khỏi năng trị tinh sao?" Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói: "Đại thống quân Liệu Sợ Như Thần." Cố Văn Tĩnh mỉm cười. "Liệu Sợ Như Thần?" Thật sự chính là người đấy. Lâm Tịch nhu mặt lại, không mình thành lễ, kính cẩn đối với Cố Văn Tĩnh. Lần này Văn Bố tới đây là muốn tạm biệt Cố đại tướng quân, đồng thời cảm tạ đại tướng quân đã chiếu cố suốt thời gian qua. Cần gì nói lời như vậy? Cố Văn Tĩnh cũng nhu mặt lại, nhìn người thanh niên mà ông ta rất là yêu thích từ khi còn đời sơ mạch Long Xà, với ánh mắt đầy phức tạp, cảm thán đáp lễ. Nếu như nói lời cảm ơn Ta mới là người phải thay mặt mấy vạn dân chúng các hành tỉnh sau hành tỉnh nam năng cảm ơn người đấy. Lâm Tịch nhìn vào tấm bản đồ bằng cát sau lưng cố văn tĩnh, đưa tay ra chỉ vào một lá cờ nhỏ trên đấy tiếp tục nói. Um, đôi giặc cỏ từ sân mạch long xài chạy tới đây chính là của vạn bối. Cố văn tĩnh hơi ngẩn ra, đôi đông mày bất chuột câu lại về mặt ngưng trọng hơn. Người định nói ta làm thế nào? Ông ta không hỏi gì khác. Thì xoay người lại, nhìn vào trong bản đồ bằng cát. Lâm Tịch đi tới bên cạnh ông ta, nhìn vào tấm bản đồ bằng cát, nói Vạn bối định để đội giặc cỏ này mang theo đội quân đại mãng kia trở về Ngao Giác. Tuy rằng ta có thể giúp đỡ, nhưng với tình hình hiện nay, đội giặc cỏ đó nếu muốn trở về núi Ngao Giác là chuyện gần như không thể. Cô Vân Tĩnh chậm dãi nói Hiện giờ quân đội Đại Mãng đang tạo thành thế cộng kiểm đối với quân đội của trạm thay tiền đường và đội giặc cỏ đó. Lâm Tịnh nhìn các lá cờ sĩ đại biểu cho quân đội Đại Mãng trên bảng đồ bằng cát nói: Ta chỉ cần đại thống quân ngăn cản đâu quân Đại Mãng ở đằng sau thôi. Cố Văn Tĩnh hơi ngạc nhiên hỏi: Đội quân Đại Mãng ở trước trận đường có khoảng 7.000 người, người chắc chắn đội giặc cỏ này có thể đối phó được sao? Lâm Tịnh gật đầu, vạn mũi chắc chắn. Cố văn Tĩnh nhẹ giọng thở dài. Ây, ta đúng là không thể nhìn thấu người được. Lâm Tịch lắc đầu nói. Đại thống quân không phải là đường yêu đâu. Cố văn Tĩnh gợm cười nói. Người lại nói nhảm cái gì thế? Nếu người tự tin như vậy, xem ra vấn đề quân lương của đội quân chạm thay thiền đường cũng có thể giải quyết được rồi. Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Trước tiên có thể cấp lấy quân lương của quân đội đại máng chặn đường sau đấy sẽ tìm cách giải quyết. Lâm Tịch chân thành nói, giặc cỏ là giặc cò, quân đội đại mãng là quân đội đại mãng, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Cố Văn Tĩnh xoay người lại nhìn Lâm Tịch nói, người quyết định làm như vậy thật sao? Vạn Bối không nhúng tay vào trận chiến giữa hoàng đế và Phan Huyền Su, không phải vì muốn xem hai hồ tranh nhau, ngồi thu lợi ích, Vạn Bối chỉ muốn nhìn thái độ của hoàng đế thôi. Thật ra còn có một câu nói nhảm khác. Là người hãy lưu một đường, sau này còn có cơ hội gặp nhau. Chính bức màn tre đã bị hạ xuống, Văn Huyền Du đã chết, cả Văn Tần không còn ai ngăn cản được ý đồ của hắn. Vạn bối nghĩ hắn đã thỏa mãn, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, hắn không muốn lưu lại đường nào cả. Lâm Tịch nhìn cố văn tĩnh chân thành nói. Nói vậy có lẽ ngài cũng hiểu rằng, cũng không phải vạn bối lựa chọn con đường nguy hiểm, mà là chính hắn. Lúc cần thiết có lẽ hắn thậm chí còn đối phó với ngại đấy. Đã từ lâu rồi ta không thể làm việc dựa theo ý thích của mình nữa. Cũng như là mấy người hạ bạch hà vậy. Mặc dù bọn họ rất là muốn giết chết tánh thượng, Nhưng mà cuối cùng vẫn phải tới đây, chết ở đây. Cô Văn Tĩnh nhìn Lâm Tịch lắc đầu. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho mấy ngàn chặt cỏ sinh sống sau lưng của biên quân Long Xà. Nhưng đối với Văn Tần... Việc có 5 vạn đại quân Đại Mãng ở sau bên quân Đông Xà lại quá nguy hiểm. Lâm Tịch há miệng nhưng hắn còn chưa kịp nói gì. Cố văn tính đã liếc nhìn hắn, thành khẩn nói. Đơn giản nhất là ta có thể làm bộ không thấy, nhưng ta không thể giúp ngươi lật đổ đế quốc này được. Thật ra mặc dù ta hoàn toàn ủng hộ ngươi, ta cũng không có lòng tin làm chuyện này. Từ khi loạn ở Lăng Bích Lạc xảy ra, Thánh Sư Vân Tần cả lúc càng ít, ít đến mức ngay cả Hoàng Thành cũng không có cứ như thế, các giảng viên và thánh sư học viện thanh loan các ngươi sẽ càng mạnh hơn. đây cũng là thời đại cho những người trẻ tuổi như ngươi. nhưng mà thế giới này không phải là thế giới mà là một hay là hai người tu hành mạnh mẽ có thể quyết định. sau lễ tế thu, hy vọng thánh thượng đã khôi phục đến đỉnh cao. trong một thế giới như vậy, thời đại như vậy, người muốn lật đổ thánh thượng là chuyện gần như không thể nào. cơ hội thắng quá là xa xôi. kết quả cuối cùng có lẽ là lớn bại câu thương. Cả đế quốc sẽ bị diệt vong Tần tiên đánh nhau Nhưng mà người chịu khổ Cuối cùng là dân chúng Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch Với mắt mong đợi khẩu cần Theo thằng nghĩ, Cách tối ưu nhất bây giờ Chính là toàn bộ các ngươi Hãy tới đường tàng tạm lánh đi Bởi vì quá lo lắng cho đế quốc này Nên ngài mới nói ra những lời này Mà ngay cả vạn bối cũng cảm thấy quá trẻ con Lâm Tịch không khách khí mà đáp trà Ngài thực sự nghĩ rằng nếu như là chúng ta làm theo ngài, hoàng đế sẽ thay đổi ý định của mình, dốc hết sức mạnh để tiêu diệt phan nhân thương nguyệt sao? Lâm Tịch nở ra nụ cởi trào phúng vừa lắc đầu vừa nói, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp biến đường tàng thành chiến trường, tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa, sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch mới nhìn cố văn tĩnh đang có sắc mặt rất là khó coi nói. Vạn bối đưa ra quyến của mình đến đường tàng, dụng ý của vạn bối tất nhiên là đảm bảo người nhà của mình tuyệt đối an toàn. Nhưng đối với Đường Tàng, gia quyến của Vạn Bối lại chính là con tin của họ, tương đương với lời hứa của Vạn Bối. Dù sao, Văn Tần chúng ta và Đường Tàng cũng là kẻ thù của nhau. Mặc dù Học viện Thanh Loan và Đường Tàng đã từng hợp tác một lần, nhưng đế quốc mạnh nhất thiên hạ này vẫn là Văn Tần. Đường Tàng cần phải lo lắng sự uy hiếp đến từ Văn Tần. Vạn Bối đưa người nhà tới đó, hoàng đế Đường Tàng sẽ không lo lắng Học viện Thanh Loan đang có mưu đồ đối với họ. Đây chính là sự tin tưởng đến từ đôi bên. Nếu như toàn bộ Học viện Thanh loan chúng ta đều đi qua đó, vậy chính Học viện Thanh loan chúng ta không còn đất đặt chân ở Vân Tần. Ngài nghĩ rằng đường tàng sẽ mạo hiểm khai chiến với Hoàng đế Vân Tần, chấp chứa chúng ta sao? Đường tàng sẽ nghi ngờ thực lực chúng ta, mà hơn nữa bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến việc chiến tranh quy mô lớn sẽ giết chết là bao nhiêu người, cho dù là bọn họ chiến thắng đi nữa. Hốn chi thời cuộc đường tàng hiện nay không ổn định cho nên chính tướng quân ngài cũng biết rằng mặc dù học viện thanh loan chúng ta hiện nay trông rất là vĩ đại, có thể vì lê dân bách tính trong thiên hạ mà chịu nhục, nhưng đây là chuyện không thể thực hiện được. cố văn tĩnh không tức giận, chỉ là ảm đạm không nói gì. Ông ta biết lâm tịch không nói sai, những gì mình vừa nói thật sự là chỉ là lời lẽ trẻ con lúc kích động quá mà thôi. Cũng như là hai tướng lãnh mượn rượu giải sầu trong thành trung châu vậy. Ông ta biết mình không thể ngăn bi kịch này xảy ra được. Đây chính là một con sông lớn không thể ngược dòng được. Học viện có thần mục phi học nên tin tức nhận được sẽ nhanh hơn quân đội. Ngài có thể không biết rằng vào ngày thu tế Văn Huyền Xu nghịch phàn, có một đội đại quân từ hành tỉnh Sơn Nam, ngày đêm không nghỉ đi tới thành Trung Châu, muốn đánh một trận với Văn Huyền Xu. Có thể đội quân đấy không tới kịp, nhưng mà ít nhất cho thấy họ rất là trung thành với hoàng đế Vân Tần. Thật ra đội quân này rất là trung thành với hoàng đế, bởi vì mệnh lệnh tiếp theo của bọn họ nhận được chính là không cần đi tới thành Trung Châu nữa, mà là hãy hướng bắc đấy. Lâm Tịch bình tĩnh nói, không biết là vì muốn chuẩn bị trực tiếp tấn công Học viện Thanh Loan, hay là muốn tìm cách đoạn tuyệt tin tức bên ngoài đối với Học viện Thanh Loan đây. Cố Văn Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng như là vạn mối và đường tàng đã giao dịch với nhau vậy. Lâm Tịch kho mình hành lễ với cố Văn Tĩnh, chậm rãi nói, ta mong ngài có thể để cho đội giặc cỏ ấy mang theo đội quân của Trạm Thay thể Đường trở về núi Ngao Giác. Đây chỉ là một giao dịch phản bội muốn thực hiện với ngài. Cố Văn Tĩnh đã rất là già. Ông ta vốn là tướng lãnh già nhất trong quân đội Vân Tần, mà hàng năm trấn thủ ở biên quan Long Xà, không khí ẩm ướt không sạch sẽ và nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đã khiến trong ta tổn thương không nhỏ, nên khuôn mặt ông ta trông rất là già lão, chứ không có thứ ánh sáng đầy sức sống của các thánh sư khác. Hiện giờ khuôn mặt ông ta lại càng già hơn, ông ta nhìn Lâm Tịch nghiêm giọng nói: giao dịch dề. Lâm Tịch nói, tướng quân không chết hoặc là hoàng đế không chỉ huy quân đội tiến vào sân mạch, vạn bối sẽ không sử dụng quân đội giặc cỏ và quân đội của trận thay thiên đường. Cố Văn Tĩnh lập tức những mày nói, nói chuyện với người cũng thẳng thắn thật đấy. Tại sao ngay cả việc ta có chết hay không cũng trở thành điều kiện rồi? Ngài không phải là người bình thường, làm việc chỉ cầu an lòng, nên ngài sẽ quan tâm đến mọi chuyện. Cho nên ngài sẽ không muốn nhìn thấy cảnh phân tần do chính tiên hoàng vào viện Thanh Loan gây dựng bị hủy hoại đâu. Lâm Tịch nhìn đại tướng quân giả nuôi tôn kính nói. Cố tướng quân chấn thủ ở đây. Có tướng quân ở trong quân đội ta sẽ yên tâm. Nhưng nếu ngài mất chúng ta không còn yên tâm nữa. Bên quân nơi này, thiên hạ nơi này, chuyện ở nơi này, tướng quân sẽ quan tâm. Nếu tướng quân không có ở đây hoặc là có chuyện không hay xảy ra, mong tướng quân hãy yên tâm giao phân tần cho chúng ta. Cố Vân Tĩnh thở dài một tiếng chà phúng nói: "Xem ra học viện Thanh Loan các ngươi sớm nhận ra thân thể của ta không tốt rồi." Lâm Tải Khải trầm mặc. Tuy lập trường khác nhau nhưng mà trải qua trận chiến đang đông cảnh, hắn có thể hiểu được một số quân nhân văn thần rất là cố chấp, cổ hủ, thậm chí là trẻ con. Hắn biết rằng đồ lại là chính mình cả đời này cũng không thể thật sự vĩ đại như là Cố Vân Tĩnh. Đối với đế quốc văn thần Mùa thu năm nay tự như là một ma chú đưa người cũ đi, đón người mới tới. Đã có rất nhiều người già rời khỏi võ đài lịch sử. Đây cũng là sự thật khó tránh khỏi. Nhưng chỉ là mùa thu năm nay dường như quá kéo dài, ma chú đấy lại quá mạnh mẽ. Nghe thấy đứng trào phúng của cố văn tĩnh, lâm tịch không khỏi cảm thấy chịu lòng. Nếu như không có gì xảy ra, sống thêm 8 hoặc là 9 năm hẳn không sao. Nhưng thân làm tướng khó tránh khỏi chết trận xa trường. Người cũng không cần nói thêm gì nữa. Ta hiểu ý của người. Cố văn tĩnh nhìn gương mặt sáng ngời của người trẻ tuổi trước mặt, Đồng thời ngưng mặt lại, chân thành nói. Chỉ là nếu như để đến chuyện trước mắt, Người cũng nên hiểu rõ rằng số lượng quân đội của trạm thay thiền đường là 5 vạn người, Chứ không phải là 5 ngàn người đâu. 5 vạn người đấy. Cố văn tĩnh lặp lại, trầm giọng nói. Ngay cả biên quan đông xà hì kho cò gáy, Ngươi cũng có thể trang bị cho một đội giặc cỏ tốt hơn hắc giả quân của ta. Với năng lực của ngươi, ta tin trang bị thêm 5 vạn người không phải là không thể. Một đội quân được trang bị kỹ càng đến 5 vạn người, đây chính là một con ngựa tốt đấy. Quân địa phương xung quanh không thể nào là đối thủ, thậm chí bọn họ có thể đi thẳng đến Trung Châu. Biên quân có thể đối phó với đội quân đó cũng chỉ có thể là đuổi theo sau mà thôi. Lâm Tịch đang biết cố phân tĩnh lấy khó mà cự tuyệt. Nhưng hắn lại không hề thất vọng, chỉ là bình tĩnh nhìn Cố Văn Tĩnh nói: "Cho nên Vạn Bối sẽ có cách giúp đại tướng quân yên tâm, Vạn Bối sẽ giao một sinh mệnh khác của mình cho ngài. Nếu như Vạn Bối vi phạm hiệp ước này, ngài có thể dễ dàng chặt đứt sinh mệnh đó của Vạn Bối." Cố Văn Tĩnh nhíu mắt lại. Đối với ông ta, lựa chọn ở thời khắc hiện tại thật là sự rất là khó. Nhưng mà cả đời này ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu lựa chọn khó khăn. Cho dù tình huống hiện giờ thế nào, Có khó khăn hơn nhiều, ông ta cũng không do dự quá lâu, nên đôi mắt ông ta mở lớn gật đầu nói. Người nói thử xem. Lâm Tịch cũng gật đầu bình tĩnh nói. Đại Đức Tường là cổ vạn mối. Và đáo trên người cố văn tĩnh chấn động. Khuôn mặt ban đầu chỉ có sự bất đắc dĩ và lo lắng, nay đã trở nên chấp sợ, khiến cho đôi mắt của ông ta nhướng lên, tựa hồ có đao kiếm bay múa bên trong. Những lời của Lâm Tịch vừa nói rất là đơn giản nhưng đối với một người như là ông ta, ông ta tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. so sánh với việc lâm tịch có mấy vạn đại quân, những lời này thậm chí còn khiến ông ta rung động hơn. không trách được khi trước người tới lang bích là sẽ không quay nghi ngờ ngươi, bởi vì, vì ngươi tới đó để đối phó với thần tượng quân. nhưng sau khi đối phó với thần tượng quân xong, bình định thế cục hai thành tỉnh bích thủy thiên lạc, người được lợi nhiều nhất chính là đại đức tưởng cố văn tĩnh nhao mắt lôi lông mày chớp chớp không ngừng là người phải ăn cơm hiện nay giá lương thực của vân tần đã cao hơn trước hai phần một khi mà hành tinh bích thủy thiên lạc ổn định các thương hành kia sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với đại đức tường nếu ngươi có thể biến đại đức tường trở thành một truyền kỳ tất nhiên có thể biến nó mạnh hơn to lớn hơn vì thế ngươi sẽ có lòng tin giải quyết được vấn đề lương thực cho năm vạn đại quân đại mãng thậm chí là sau này vào lúc nào đó Ngươi cũng có thể quyết định được đội quân nào của Vân Tần không có đủ quân lương, khiến cho Vân Tần luôn buồn phiền vì chuyện lương thảo của ngươi. Thật là không ngờ ngươi chính là đại đương gia của Đại Đức Tường. Đại Đức Tường là tương hành chân chính. Vạn bối nói bí mật này cho ngài là muốn chứng tỏ thành ý. Nếu như ngài muốn đối phó với Đại Đức Tường, đó là việc rất là đơn giản thôi. Lâm Tịch nhìn cố phân tĩnh nói. Cho nên Đại Đức Thường là mạng sống của Nam Cung Vị Ương và quân đội trạm thai thiền đường, là mạng sống của ta. Ngài nói không sai. Thế giới này không phải là thế giới mà một người tu hành mang theo một đám tu hành khác là có thể đặt đổ được. Vậy, Ngài còn có gì không yên lòng sao? Người rất mạnh miệng, nhưng nhiêu đây chưa đủ. Cố phân tĩnh lắc đầu nhìn Lâm Tịch chân thành nói. Nếu như Đại Thống Quân là đường yêu, tất nhiên sẽ biết một ngạn ngữ khác. Nước có thể dâng thuyền, cũng có thể đặt thuyền. Việc này cuối cùng chỉ là tranh giành giữa người và người thôi. Lâm Tịch nói một câu đùa, nhưng mà khuôn mặt lại nghiêm nghị vô cùng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vạn bối nghĩ người Vân Tần sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Cố Văn Tĩnh không nói thêm lời nào, vươn tay chạm vào bảng đầu bằng cát, lấy đi một lá cờ nhỏ đại biểu cho quân đội Đại Mãng. Ta sẽ giúp người đối phó với quân đội này của Văn Đân Thương Nguyệt. Những chuyện còn lại phải chờ xem người rồi. Ông ta trầm giọng nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Các bố trí quan lại của triều đình Vân Tần hoàn toàn khác với triều đại mà Lâm Tịch đã từng biết. Sau khi đi vào Hoàng Cung, ngay lập tức sẽ nhìn thấy con đường lớn. Ở hai bên con đường lớn chính là đại điện Tám Ti. Sau mỗi ngày Lâm Triều, các quan viên trọng yếu của các ti sẽ tiến vào điện của mình để làm việc. Nếu như là có sự vụ khẩn cấp, bọn họ có thể đưa tới thủ phụ. Trong trường hợp thủ phụ không thể quyết định được hoặc là cần thêm ý kiến của Hoàng Đế, thủ phụ có thể trực tiếp tiến thẳng vào ngự thư phòng. Điện Tế Ti được xây dựng sau điện các lễ ti, sát ngay một góc Hoàng Cung. Bởi vì Hoàng Cung to lớn và y nghiêm, nhưng điện Tế Ti lại được xây sâu vào bên trong, nên điện Tế Ti thông thường chính là nơi yên lặng thanh tĩnh nhất. Hôm nay điện Tế Ti hết sức là ồn ào. Có mười mấy thị vệ Hoàng Cung cùng với quan viên bên công ty và nội vụ ty đứng bên dưới một thềm đá, nói chuyện với các quan viên lễ ti và Tế Ti. Ban đầu các quan viên lễ ti và Tế Ti rất là phối hợp nói chuyện nhưng mà vừa nghe thấy vài câu, bọn họ lập tức tức giận, không thể tin được. Việc tu sửa này chúng ta có thể tự làm được. Cho dù công ty và nội vụ thì các người chịu trách nhiệm tu sửa, muốn chúng ta chuyển đi nơi khác. Nhưng mà tại sao lại phải muốn viện tế thì chúng ta phải trực tiếp rời khỏi thành Trung Châu. Nghe thấy âm thanh gào thét đầy tức giận của một quan viên lễ ti, một quan viên công ty mới ôn hòa nói: công việc tu sửa cần phải thống nhất tiến hành, không có ý gì khác đâu. Bởi vì cũng không phải là chỉ có viện tế ti cần phải chuyển ra ngoài thành Trung Châu. Thánh Thượng nói rằng việc tu sửa mấy đền đài điện đã bị phá hủy cũng cần thời gian rất là dài. Không biết chính xác bao giờ mới xong, nên mới giúp viện tế ti tìm một chỗ thanh tịnh. Viện tế ti được xây dựng bao lâu này, nhưng bây giờ tế ti và lễ ti đã không được tiến vào trong quân, đồng thời triệu hồi toàn bộ tế ti trong quân đội về. Lập tức tiến vào nhân gian truyền giáo. Mà ngay cả việc chu thu tân tế ti cũng phải thông qua khoa ngự đô và thánh thượng phê chuẩn. Tôi là cái ý gì? Trong khi mà quan viên công ty đó bình thẳng lên tiếng, đã có một tế ti khác tức giận hô lên. Chả lẽ viện tế ti đã biến thành nha môn của khoa ngự đô sao? Chả lẽ vân tần không cần tế ti nữa hay sao? Quan viên công ty có khuôn mặt bình dị kia khẽ thở dài một tiếng, cười cười nhưng lại không lên tiếng, đồng thời thẩm nghĩ, Ý ban đầu của thánh thượng, Chỉ là muốn đưa Viện Tế Ti ra ngoài thành Trung Châu thôi. Nhưng bởi vì trước đó Viện Tế Ti luôn ủng hộ người kia. Rồi tỏ thái độ ủng hộ Giang Gia và Trung Gia. Chọc giận Thánh Thượng. Mấy cái chuyện này ai ai cũng rõ. Bây giờ còn nói ra hết thì cũng không giúp được gì. Chỉ khiến mọi người lung túng hơn thôi. Quan viên công ty này ôn hòa đưa đầy. Nhưng mà tính tình mấy quan viên sau hắn lại không tốt đến mức như vậy. Ngay lập tức có một người khác hừ lại một cái quát. <cười> Đây là ý chỉ của Thánh Thượng bọn ta chỉ là phụng bệnh làm việc thôi. Nếu như là các người có ý kiến, có thể theo ta diện thánh bây giờ. Chả lẽ các người còn dám chỉ trích thánh thượng sao? Trong lúc nhất thời cả viện tế ti yên tĩnh vô cùng, mấy quan viên tế ti và viện tế ti tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng lại nhớ đến uy nghiêm của thánh thượng và những tiên chức màu vàng mấy ngày trước, bọn họ lại cảm thấy rất là sợ hãi. lòng quang minh, cả thiên hạ đều quang minh, đi đâu cũng như nhau cả thôi. Lúc này có một giọng nói già nua bình thản chuyển ra ngoài. Thánh thượng muốn chúng ta đi, chúng ta hãy đi thôi, tại sao phải tranh chấp? Giọng nói này vừa chuyển ra, mấy quan viên lễ ti và tế ti ở ngay cửa viện tế ti lập tức tôn kính và cúi đầu thấp xuống, không dám nói thêm gì nữa. Địch sầu phi người mặc quan phục màu bạc, bên ngoài theo những hoa văn hình rồng, đang đứng từ xa nhìn chuyện xảy ra ở viện tế ti. Sửa chữa sao? Rõ ràng là hủy viện tế ti mà Viện tế ti không cần tồn tại nữa Hắn ta anh Tuấn mà kiêu ngạo Khuôn mặt tỏ rõ sự tự tin Ních miệng nở ra nụ cười đắc ý Nghe thấy sau khi giọng nói già nua kia truyền ra ngoài Không còn phân tranh nào khác Hắn lập tức bước lên một chiếc xe ngựa sau lưng mình Chiếc xe ngựa này đi ra Hoàng Cung Xuyên qua các con phố lớn ở thành Trung Châu Đến một vùng ngoại thành Trung Châu nơi này có một con đường cạnh bờ sông không rộng lắm, nước sông hai bên hơi ố vàng, thỉnh thoảng còn có mùi hôi thối xông vào mũi. cạnh bờ sông có một công xưởng, bên trong có nhiều công tượng khối hả làm việc. đây là một công xưởng chế tạo giáp ở phân tần, chuyên sản xuất những bộ giáp nhẹ bình thường nhất. công xưởng đấy đang đẩy nhanh tốc độ, mỗi người bề bộ nhiều việc, không qua ai chú ý tới một chiếc xe ngựa dừng ở bên bờ sông như vậy. địch Sầu Phi vẽ màn xe lên, lỗ mũi hơi nhăn lại. Nhìn quanh các bóng người đang di chuyển trong công sường. Không bao lâu sau, ánh mắt hắn tập trung vào một thanh niên tóc ngắn. Thanh niên này rất là khỏe mạnh, nhưng mà vóc người lại hơi câu lũ. Hắn nhìn người trẻ tuổi này rất là lâu. Đến khi mà trời chiều buông xuống, hắn ta mới bước ra khỏi xe ngựa, đi vào trong công sường. Trong biên quân, bộ giáp mỏng màu đen mà quân đội thường dùng chính là vật liệu rất là hao tốn. Cho dù là biên quân bình thường nhất, một nam bọn họ cũng phải dùng đến hai hoặc là ba bộ giáp màu đen. Tuy nhiên số lượng hiểu không có nghĩa là công nghệ chế tạo không phức tạp, không phải là khả năng phòng ngự không tốt. Phần lớn gia trâu dùng để chế tạo nên những bộ giáp màu đen đều được dùng da của hai loài trâu đen, Lâm Xuyên và Trâu Xanh Bắc Lũng. Hai loài trâu này trời xanh có lớp da rất là dày đồng thời còn có một câu ngại ngữ ý như sau: nếu dùng dao chém vào mười con trâu xanh bắc lũng, lưỡi ắt phải bị mòn. Bước đầu tiên trong việc chế tạo áo giáp đại mãng chính là dùng khói hun giúp cho da cứng rắn hơn, nhưng sẽ khiến da bị giòn mỏng, làm việc may mặc các bộ phận khác rất là khó khăn, nên thời gian chế tạo áo giáp tốn rất là nhiều thời gian. vân tận chế tạo áo giáp đầu tiên là dùng nước suối lạnh rửa qua, sau đấy dùng nước thuốc trưng nấu. Tất cả công việc may mặc sau đó đều được hoàn thành trong thời gian 7 ngày, bởi vì nếu vượt qua 7 ngày, áo giáp gặp gió sẽ trở nên cứng ngắt, rất khó xử lý. Số da dư sau khi cắt may xong sẽ được cho vào hầm nhờ, bỏ thêm một số vật liệu khác vào để chế tạo thành nước sơn, có thể dùng nước sơn này làm dính mặt ngoài của bộ giáp với các bộ phận khác. Nhờ có công nghệ tinh xảo và phức tạp vô cùng, nên cho dù sinh sống tại một nơi có hoàn cảnh ác liệt như là sơn mạch long xà, đội quân phân tần thường xuyên mặc giáp da màu đen ngâm dưới nước bẩn nhiều tháng, nhưng áo giáp vẫn không bị biến dạng. Một cô gái mặc bộ áo vải bình thường, trước ngực phủ một tấm thạp dề, đang ngồi trước một đống da dày ở ngoài sân cạnh công xưởng bắt đầu may cắt. Bên mắt trái cô gái này có một nốt ruồi nhỏ. ngũ quan trông rất là bình thường, không thể nói là xinh đẹp được. Cô gái này khoảng hai mấy tuổi, tay chân thô to, chỉ là một công nhân bình thường. Công sửng này thuê làm việc, xử lý da. Da thuộc vừa được chưng nấu xong hiển nhiên rất là nóng, khiến cho không gian xung quanh cô gái này bốc đầy khí nóng, mà trong những khơi khí nóng này còn pha thêm nhiều nước thuốc, nên sẽ phát ra một mùi rất là hôi thối. Bị khí nóng này hôn người trong một thời gian dài như vậy, dù là tay hay là khuôn mặt của nàng, làn da bên ngoài trông rất là thô giáp, không thể sáng bóng như là những thiếu nữ bình thường, thậm chí còn bị ửng đỏ. Mùi hôi trên người nàng tuyệt đối không dễ ngửi, nếu như là không lấy nước thơm cọ sạch trong nhiều ngày, chắc chắn không thể mất đi được. Một người trẻ tuổi tóc ngắn mặc con phục công ty đang kiểm tra rất nhiều gia thuộc cách nữ công này không xa. Sau khi cẩn thận kiểm tra khoảng 2-300 gia thuộc, người trẻ tuổi này mới xoay người lại, không để đến khi nóng hôi thối xung quanh mà đi tới gần cô gái trẻ tuổi đó, gật đầu khen ngợi. Nữ công này ngượng ngùng cắn đôi môi của mình, Ánh mắt ôn hòa nhìn người trẻ tuổi mà con phục tỏ ý cảm ơn. Người là đường khả sao? Trong khi nóng màu trắng bốc lên dày đặc như là sương mù, đột nhiên có một âm thanh rất là bình tĩnh nhưng mà cực kỳ không hợp với không khí vội vã ở công sửa này vang lên. Người trẻ tuổi tóc ngắn vóc người câu lũ tất nhiên là đường khả. Tim của đường khả hơi đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy trong đám sương mờ màu trắng đằng trước có một người trẻ tuổi tuấn tú cao lớn, khuôn mặt đầy sự tự tin đang đi tới. Đường Khả không biết quan viên trẻ tuổi Anh Tuấn cả người toát ra khí chất cao quý không phù hợp với công trường sâu bần đầy, nhưng mà khi nhìn thấy quan phục và cái mũ màu đỏ tím có hình tê giác, Đường Khả lập tức biến sắc không người nói. Tham kiến địch đại nhân, người biết ta sao? Đệ Sầu Phi khẽ mỉm cười nhìn tên đệ tử học viện thanh loan tỏ vẻ nhún nhường trước mặt mình. Sau đấy lại nhìn thoáng qua nữ công nhân bình thường không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang nặng lẽ cúi đầu làm việc, thân thể hơi run chảy kia một chút rồi nói: Nữ công này là Hồng Tú nữ. Tay nữ công khẽ run lên khiến cho cái kéo cực kỳ sắc bén thiếu chút nữa đã cắt vào đôi tay thô ráp của mình. Sắc mặt của Đường Khả cúi thấp đầu càng lúc càng khó coi, cung kính nói: đúng vậy. Ta đã từng làm việc ở công ty mấy năm, cũng có biết một chút về tình hình công xưởng chế tạo giáp. Địch sầu phi khi mà nhìn đường khả hàng phục trước mặt mình khẽ mỉm cười. Thông thường các công xưởng chế tạo giáp rất đi khi dùng nữ công, bởi vì tay của các nữ công rất là yếu, trừ phi là nữ công đặc biệt xuất sắc. Nếu như là nữ công hồng tú nữ được người an bài ở đây, có phải thì cô ta có chỗ nào xuất sắc hơn người hay không? Là cách may phá nhanh hay là rất chuẩn xác? hay là số lượng thành phẩm hoàn thành trong một ngày nhiều hơn năm không bình thường. Đường khả cảm thấy hồi hộp và lo lắng, sắc mặt cũng khó coi hơn, nhưng thân thể lại cúi sâu hơn, tỏ vẻ hàng phục và khiêm nhường. Địch đại nhân, cũng không phải là vì nguyên nhân này, chỉ vì hai người huynh trưởng hồng Tú nữ đã chết ở tiền tuyến, còn mẫu thân thì lại đang bệnh nặng. Địch sầu phi khẽ nhíu mày, cắt đứt lời của đường khả nói, Hai huynh trưởng chết trận, không phải là con bộ đã đưa tiền rồi sao? Đường khả nhún nhường giải thích. À, bệnh tình mẫu thân nàng tương đối nàng, số tiền đến bộ lúc trước đã dùng xong, nên lúc này thuộc hạ mới cho nàng phải làm ở đây để duy trì cuộc sống. Chỉ vì đồng tình thôi sao? Địch sầu phi tươi cười nhìn đường khả nói, không phải vì tư tình cá nhân đấy chứ. Nữ công ngừng tay lại, nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Đôi mắt trở nên mơ hồ khó hiểu. Nàng chỉ là một cô gái con nhà nhầu khó. Chưa từng được đi học hay là đọc sách vở, Không thể nói là người thông minh. Hiện giờ nàng chưa thể biết được địch Sầu Phi rốt cuộc là ai. Nhưng mà ít nhất nàng có thể nhận ra địch Sầu Phi là một đại quân. Đồng thời cũng biết rằng địch Sầu Phi đang cố ý gây chuyện với đường khả. Giọng nói của đường khả run rẩy. Ờ, địch đại nhân. Công xưởng chế tạo giáp thường ưu tiên sử dụng người nhà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lệ cũ. Nếu như lệ cũ được dùng với Nam Công, tất nhiên ta sẽ không nói gì. Địch sầu phi nhìn đường khả với mắt trêu tức, lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi lại chiếu cố một cô gái trẻ tuổi như vậy, không khỏi làm người khác chê cười, đồng thời khiến ai cũng nghĩ bất công. Cả người đường khả cưng cứng, ta... Tà, văn tần có pháp, cần phải tuân theo. Địch sầu phi chấp tay nói. Thật ra nếu người muốn giúp nàng, Cũng không cần phải dùng cách này. Ta thấy nếu như người có ý với cô ta, hay là để làm ta làm mai mối, người hãy cưới cô ta đi. Như vậy cuộc sống của cô ta và mẫu thân thì cũng không khó khăn như bây giờ nữa. Nghe thấy câu nói này, nỗi sợ hãi vào ủy khuất trong lòng của nữ công bất giác đan xen vào, nước mắt bắt giác tuôn ra. Chỉ là nàng không dám khóc thành tiếng, sợ rằng sẽ khiến đường khả bị thêm phiền phức đương khả càng xứng người hơn, hắn cố gắng nút một ngộm nước miếng, vẫn khiêm nhường quý người nhẹ giọng nói. "ở đại nhân, ta từ học viện Thanh Loan bước ra ngoài, chỉ muốn có một cuộc sống an bình, không nhúng tay vào bất kỳ cuộc phân tranh nào cả. Sợ rằng cả đời này chỉ là một đốc công nho nhỏ thôi. Vừa nghe được câu nói, được nói ra bằng cái giọng điệu thương xót van xin như vậy, khuôn mặt của địch Sầu Phi bóng tỏ ra rất là sung sướng và đắc ý. Hắn lắc đầu bình tĩnh và trở phúng. Nhưng dù sao ngươi cũng là bạn của Lâm Tịch. Đường khả ngẩn đầu lên. Khuôn mặt vốn kính cẩn và khiêm nhường của hắn rốt cuộc đã trở nên khó coi, xanh mét vì tức giận. Hắn làm việc cẩn thận trong công xưởng chế tạo giáp. Chiều cố một nữ công như vậy cũng vì đây là bổn phận của một vân quan cấp trên. Tất cả chuyện này vốn không liên quan đến địch chầu phi. Địch chầu phi xuất hiện chỉ vì Lâm Tịch chỉ vì hắn ta là bằng hữu của lâm tịch trong học viện. Địch sầu phi tậu hồ không để đến sắc mặt của hắn, chỉ quay đầu sang một bên, nhìn nữ công đang run rẩy cả người, muốn khóc nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Hắn ta nhìn thấy làn da thô ráp của nàng, đôi lông mày khẽ nhướng lên tựa như lại hiểu được điều gì đấy, lập tức lên tiếng trầm chọc. Chả lẽ ngươi không muốn... À, vì tướng mạo của nữ công này không đẹp bằng sao? Lấy vợ phải lấy người hiền thục, ta muốn khuyên ngươi không nên quá để ý bề ngoài. Nữ công rốt cuộc chảy nước mắt. để nước này thì nàng ta không thể nhịn được nữa, bắt đầu khóc thành tiếng. nàng không chịu nổi những lời nói đầy nhục nhã của địch Sầu Phi, bởi vì nàng đúng là một cô gái không xinh đẹp, rất là hôi thối. nàng cũng là một cô gái rất là đàn, nên hiện giờ nàng không thể nghĩ ra biện pháp khác, chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì đó để địch Sầu Phi không thể dùng mình làm nhục đờn được nữa. Cho nên trong lúc khóc thành tiếng, nàng đã dương cao cái kéo sắc bén trong tay mình, đâm mạnh về tim. Phóc! Tấm tạp dề của nàng bị xé rách, nhưng đầu kéo lại không đâm vào trong cơ thể của nàng. Tay của nàng bị một bàn tay to lớn khỏe mạnh giữ lấy, giống như bị giam trong lòng sắt. Nàng nhìn thấy khuôn mặt chậm dữ của đường khả. Cô điên rồi sao? Nước ông có khuôn mặt rất là bình thường này cảm thấy ủy khuất hơn, sợ hơn nàng căn bản không biết mình có thể làm gì được khác, chỉ đánh nước nở khóc lớn. nàng không nên ở đây làm công. Đường Khả không nhìn địch Sầu Phi, hắn ta giữ lấy kẻ kéo trong tay của nữ công, nhìn vào khuôn mặt bình thường của nàng, đôi mắt bất chợt trở nên ôn nhu. Ta biết làm như vậy là đường đột. nàng có nguyện ý cả cho ta không? nếu như nàng nguyện ý, ta muốn cưới nàng làm vợ. địch Sầu Phi đang tươi cười lập tức ngẩn ngơ nữ công trẻ tuổi cũng ngẩn ngơ, nàng cảm giác rằng mình vừa gây thêm phiền phức cho đường khả, đồng thời bị sỉ nhục nhiều hơn, nên nàng ngừng khóc, sắc mặt tái nhợt chà tờ giấy trắng, ánh mắt tập trung vào cây kéo đang ở trong tay đường khả. nàng đưa hai tay ra, muốn đoạt đại cây kéo trong tay đường khả. ta đang chân thành mà, đường khả lại nhìn mắt của nàng lắc đầu, sau đấy chậm rãi quay đầu, nhìn địch sầu phi bình tĩnh nói, địch đại nhân ngài nói không sai. Mặc dù thường ngày nàng không phải là người xinh đẹp, nhưng ta muốn cảm ơn đại nhân. Ngài đã giúp ta cảm nhận được điều quý giá nhất của nàng. Ta rất muốn một cô gái bình thường nhưng mà quý giá như vậy làm vợ của mình. Hai tay của nữ công trẻ tuổi cứng đờ. Đường khả bỏ kéo xuống, cầm lấy bàn tay thô giáp của nàng, đỡ nàng đứng lên. Nàng nguyện ý chứ. Hắn tươi cười nhìn nữ công trẻ tuổi thành khẩn nói. Đôi mắt của nữ công trẻ tuổi lại mơ hồ. Nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành và vui vẻ trong đôi mắt của đường khả, nên nàng lại khóc lớn, khẽ gật đầu. Đường khả tươi cười quay đầu nhìn địch chầu phi. Cảm ơn địch đại nhân đam mai mối. Địch chầu phi cương cứng. Trong không khí đầy sức nóng này, có những tiếng hoan hô của các công nhân xung quanh vang lên. Đối mặt với hai tiểu nhân vật này, địch chầu phi không nói gì nữa, lạnh lùng xoay người rời đi. Mang theo khí nóng và một chút mồ hôi bước ra ngoài. Địch sầu phi phát hiện bên cạnh xe ngựa của mình Có một chiếc xe ngựa khác mới tinh Trong thành trung trâu này Có một thanh niên khác cũng đầy quyền thế như hắn Hứa trầm ngôn Đang lạnh lùng đứng trên chiếc xe ngựa đó <cười> Khi dễ một tiểu nhân vật như vậy người cảm thấy rất sung sướng sao Nhìn địch sầu phi đang đi tới khứa trầm ngôn khoác lên mình Chiếc áo bào sám cho lạnh lùng nói Nếu như ngươi muốn chọc giận lâm tịch Khiến hắn phải hoảng loạn, khiến hắn phải cảm thấy bi thương, thì ngươi phải làm hại những người quan trọng hơn đối với hắn. Địch Sáu phi tươi cười, nhìn hứa trong ngôn chậm rãi nói. Khi dễ tiểu nhân vật thì đúng là không sung sướng, nhưng nếu không sung sướng, tại sao hứa đại nhân cũng đến đời này vậy? Sau khi từ trong quặng mỏ sân mạch Long xà đi ra ngoài, địch Sáu phi đã không còn đắc ý kêu ngạo như trước kia. Hắn ta tự như là một thanh bảo kiếm đã được giấu trong vỏ, chuôi kiếm tinh tế đẹp đẽ để lộ ra ngoài, thân kiếm ẩn núp trong vỏ, khiến cho người nhìn không thể thấy được toàn bộ, nhưng đó lại là một thanh kiếm vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Sắc mặt của Hứa trong ngôn âm trầm như mây đen, hắn nhìn thoáng qua địch sầu phi nói: "Ta đến đây không phải vì muốn tìm đồng học học viện Thanh Loan Đường Khả, ta đến tìm người đấy." "Ồ." Oh. Địch sầu phi nhìn hứa trong ngôn ánh mắt đầy thú vị hỏi. Không biết hứa đại nhân tìm ta có việc gì. Văn huyền su đỡ ta lên, lại điều ngươi từ sân mạch Long Sả đến đây. Mục đích của ông ta chính là muốn chúng ta, chó cắn chó, áp chế lẫn nhau. Hứa trong ngôn lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta có cùng kẻ thù, nên chúng ta không cần làm theo an bài của ông ta. Địch sầu phi tươi cười nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến việc mình can đảm đến mức xông vào trong núi Trần Long, tiếng cười quán bất chợt ẩn chứa một sự kiêu ngạo và khinh thường, cười to để nỗi mái tóc đen dài đằng sau phiêu bay trong gió. người sai rồi, đã sai ngay từ đầu rồi. ta chưa từng coi mình là chó của văn hiền su, hơn nữa cũng không có quy định nào nói rằng nếu như có chung kẻ thù, nhất định là phải làm bằng hữu của nhau. ngoài ra mặc dù giao dịch có tốt đến đâu ta cũng sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ ngay cả cha ruột của mình mà cũng dám bắn đứng. Địch Sầu Phi thản nhiên đi qua, hứa trong ngôn bước lên xe ngựa của mình. Hứa trong ngôn không nổi giận, chỉ là đôi lông mày hơi nhíu lại, khiến sắc mặt hắn ta càng âm trầm hơn. Hắn không quay đầu nhìn Địch Sầu Phi đã bước lên xe, chuẩn bị rời đi, chỉ lạnh lùng nói: Ta nghe được một tin là chui thủ phụ chuẩn bị cả con cái mình cho hắn. Tức là đồng học cao á nam của ta sẽ được gả cho Lâm Tịch. Chắc là cũng gần đám cưới rồi đấy. Ta còn nghe được một tin tức vô cùng chuẩn xác. Con gái của Lãnh Trấn Nam, cũng là bạn học của ta, Lãnh Thu Ngữ, đang có tình cảm với một đồng học khác của ta là Lý Khai Vân. Mà Lý Khai Vân thì là một trong những bằng hữu tốt được Lâm Tịch quan tâm nhất học viện đấy. Địch Sầu Phi bình tĩnh bước vào buồng xe không hề lên tiếng xe ngựa quán rời đi. Hứa Trâm Ngôn chậm rãi xoay người đi về phía xe ngựa của mình. Một quan viên hình ti trẻ tuổi vén màn cửa xe lấy lòng Hứa Trâm Ngôn, đồng thời liếc nhìn Địch Sầu Phi kiêu ngạo đang đi xa lạnh giọng nói: "Hừ, <cười> Địch Sầu Phi thật sự quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Hắn có tư cách như vậy. Hứa Trâm Ngôn ngồi trong chiếc xe ngựa âm u lạnh lùng nói: hiện giờ trong quân đội không ai có thực quyền hơn hắn, mà hơn nữa hiện nay cả thành Trung Châu. Đã không có thánh sư nào Dựa theo tin tức ta nhận được Rất có thể là không đến mùa hạ năm sau Hắn ta sẽ trở thành thánh sư Dù sao đi nữa hắn cũng là đệ tử yếu tú nhất của học viện tên nhất Khi ta mới chỉ là một đệ tử của học viện Thanh Loan Hắn đã trở thành một thống lĩnh tài ba của biên quân Long Xà rồi Hắn xem thường ta là chuyện rất bình thường thôi Con viên hình ti trẻ tuổi tự ngồi trên xe ngựa đánh xe Cầm hận nói Nhưng mà quyền thế của đại nhân trong triều đỉnh hiện giờ thì cũng không thua hắn. Hứa trong ngôn phất tay cắt đứt lời nói của quan viên hành ti trẻ tuổi, bình thản nói: "Những thứ này không liên quan, quan trọng chính là hắn càng kiêu ngạo càng tự tin, càng không xem ta là đối thủ, hắn càng nôn nóng đối phó với Lâm Tịch hơn." Mà hơn nữa thì hắn cũng biết rằng đây là việc thánh thượng cần làm. Hắn làm như vậy sẽ càng được thánh thượng yêu thích, sẽ khiến hắn nhận được nhiều quyền lực hơn từ thánh thượng. Việc ta cần làm chính là ngồi xem hắn và lâm tịch chó cắn chó thôi. Quan phiên hình ti trẻ tuổi hơi ngẩn người, chân thành bội phục nói. Hứa trong ngôn nhắm hai mắt lại, lấy một tấm thảm mỏng đắp lên người mình, căn dặn Người giúp ta chủ đến liễu ra. Ta thật sự là không hiểu được tại sao sau khi mà Văn Huyền Xu nghịch phản. Ai ai cũng biết được Văn Huyền Xu đang chiếm như thế tuyệt đối. Thái độ của các đại quan ở hành tỉnh khác rất là mập mờ. Nhưng mà tên tỉnh đốc liễu ra này, lại sâu quân tới cứu, vội vã chứng minh lòng trung thành của mình cho hoàng đế thấy. Điều gì khiến bọn họ nghĩ rằng hoàng đế sẽ thất thắng đây? Quan viên hình ty trẻ tù lại ngẩn ngơ. Nghĩ đến đội quân đang tiến lên hướng bắc kia, hắn mới sực nhớ ra rằng trong đấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn mới ngẩn đầu một cái, nhưng mà đồng thời cũng có một câu hỏi tự đặt trong mình. Tại sao người cũng cho rằng Hoàng đế sẽ chiến thắng, mà lại lựa chọn đứng bên nào? Chỉ là một câu hỏi này hắn đã đành cất giấu trong lòng, chứ không dám mở miệng nói ra. Trong hơn 10 ngày nay thì Hoàng đế Vân Tần đã ban hạ rất nhiều mệnh lệnh mà trước nay chưa từng có. Có một đội quân hùng mạnh từ hành tỉnh Sơn Âm vội vã chạy tới Kinh Thành để giao chiến với Trung Châu Vệ làm phản. Nhưng mà còn chưa kịp chạy tới, đại loạn lớn nhất Vân Tần từ sau khi lập quốc đã kết thúc. Sau đấy có một mệnh lệnh khiến cho đội quân này phải tiến lên phía Bắc, cố thủ ngay trước Bình Nguyên Bốn Mùa. Địch Sầu Phi được phong làm bình ba đại thống quân, trông coi Trung Châu vệ. Hứa trong ngôn đang làm nhân vật số 2 của khoa ngựa đô, ngay lại được kiêm nhiệm cả phó ti thủ hình ti. Viện Tế Ti được lệnh điều đi, không thể ở trong thành Trung Châu. Đồng thời Hoàng đế còn mệnh lệnh thu hồi Tế Ti quân đội. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ý đồ của Hoàng đế văn tận sau này tế thi Vân tần chỉ có thể hoạt động như là các đạo nhân đạo quán đi khắp dân gian truyền bá tư tưởng của mình, không thể tham gia triều đình hoàn toàn tách biệt khỏi quân đội. khi đã nhận thêm được sức mạnh, các đối thủ của lâm tịch bắt đầu là phái triển. theo tin tức của họ nhận được, trong khoảng thời gian này dường như lâm tịch không làm gì cả, đang lặng lẽ dưỡng thương. nhưng dù là địch xấu phi hề hứa trong ngôn, họ cũng không tin tưởng lâm tịch đang ngồi yên. Thật ra trong lúc mà Lâm Tịch đang ngồi yên dưỡng thương, hắn đã cẩn thận nghĩ thông suốt vài chuyện. những việc mình cần làm sau đấy. Trong mấy ngày vừa rồi thì hắn đã hoàn thành một vài chuyện mà rất có thể nếu đối thủ hắn biết được sẽ khiếp sợ vô cùng. Trong khi mà chiếc xe ngựa của Hứa trong ngôn chậm rãi trở về thành Trung Châu, Trần Phi Dung đang đi đến một gian hàng đại đức tường ở hành tỉnh Tiền Đường để hồi âm cho Lâm Tịch. Nàng chưa từng hoài nghi hoặc là phản đối bất kỳ quyết định nào của Lâm Tịch nhất là đối với những quyết sách làm ăn của Đại Đức Tường, nàng luôn thực hiện theo những gì mà Lâm Tịch nói. Chỉ là lần này nàng cần phải xác định lại một lần cuối cùng, đồng thời nói cụ thể tình hình Đại Đức Tường hiện giờ cho Lâm Tịch biết được. Sau khi viết xong hồi âm, giao cho một xưởng chế tạo cao ở đằng sau, nàng chỉ yên lặng chờ đợi. Khoảng cách giữa hành tinh tiền đường và hành tinh Nam Năng không quá xa xôi. Sau đó hai ngày, nàng đã nhận được hồi âm của Lâm Tịch. Nàng không do dự nữa dùng thân Phật đại trưởng quý của đại đức tường bắt đầu thông báo đến các gian hàng đại đức tường ở ba hành tinh phía nam đế quốc vân tần là nam Lệnh, nam Nâm, nam lăng và hai tỉnh kế cận là tiền đường, tương thủy và một quyết sách đáng sợ trước nay chưa từng có. lúc này một bé gái đang đứng trước một gian hàng bánh thạo và mì của đại đức tường đưa tay lên miệng ngậm rất là lâu. bé gái này không phải là một tên ăn mày, bé gái ăn mặc rất là sạch sẽ tóc được kim lại gọn gàng trông rất là khả ái. bé gái lặng lẽ đứng trên đường, xinh đẹp tự nhiên đến mức bé ta là một bông hoa nở rộ dưới trời xanh. chỉ là hiện giờ cô bé này rất là muốn khóc. bé gái thật sự rất là muốn khóc. một phần là do đói bụng đến mức muốn khóc, một phần là xấu hổ. cô bé cảm thấy việc mình đứng trước một cửa hàng, nhìn mì và lúa gạo bên trong là một việc rất là mất thể diện. cô bé nghĩ rằng mình đã cố gắng không đi đến quầy bán bánh bao đằng kia nhưng tại sao khi nhìn thấy cửa hàng bán mì và lúa gạo đầy, cô bé lại không muốn đi nữa, ngược lại còn muốn chạy vào trong lấy gạo. Ra ra của cô bé, một ông lão mặc bộ quần áo phải bình thường, lặng lẽ nhìn cháu của mình, ông ta cũng rất là muốn khóc. Nghe nói là Tiền Tuyến đã thắng trận, bọn man dợ đại mãng kia không thể nào đánh tới đây, nên bọn họ lần lượt trở về gia đình của mình. Chỉ là đồng ruộng đã bị bỏ hoang cá lâu, mùa thu này nhất định không có gì để thu hoạch. Tuy rằng trước đây nơi này có rất nhiều người làm ăn, nhưng tình hình bây giờ lại khiến họ nhất thời không kinh doanh được. Hơn nữa có không ít người ở đây cũng làm nhà thủ nghệ buôn bán như ông ta. Lúc bình thường cũng được coi là một gia đình khá giả, Chỉ là sau khi chạy nạn một thời gian dài, tất cả đã nghèo rớt mổ tơi, không còn tiền bạc trong người. Người lớn còn có thể miễn cứng nhịn đói, xem thử có gì làm hay không, cố gắng sống qua ngày. Nhưng một bé gái nhỏ tuổi đã nhịn đói nhiều ngày như vậy có thể chịu nổi sao? thấy cháu gái của mình ngậm ngón tay rất là lâu, gương mặt hốc hác, ông lão rất muốn khóc lớn, nay thầm hạ quyết tâm lấy bảo ngọc ra truyền cổ bình ra để đi cầm, giúp cháu mình có cái ăn. tuy biết rằng bây giờ đi cầm sẽ không thể nhận được nhiều tiền, nhưng mà ít ra thì cháu gái của ông ta có thể no bụng được vài ngày. đường phố nơi đây lát đầy đá xanh vô cùng sạch sẽ, không có một tên ăn mày nào. Nhưng mà hiện nay có rất nhiều người còn đói bụng hơn cả ăn mày đồng thời cũng không có ai ở nhà cả, hầu như tất cả đều đi ra ngoài đường để đào rễ cây bắt chuột. Giống như là những hành tinh khác ở Vân Tần phải chịu thiên tai nhiều năm, không có thu hoạch gì, phải chờ các địa phương khác đưa lương thực tới. Dân chúng của hành tỉnh này cũng chỉ còn cách làm như vậy để sống qua ngày. Một con khoái mã mang theo một người mệt mỏi, phong trần dơ bẩn dừng ngay trước cửa hàng Đại đất Tường. Lão trưởng quỹ cửa hàng đi ra ngoài nhận văn thư, vừa lúc nhìn thấy bé gái đang nắm tay ông lão đứng trước cửa hàng mình. Nhận thấy được sự xấu hổ trong mắt cô bé đấy, lão trưởng quỹ này cũng rất là muốn khóc. Lão cũng rất muốn trợ giúp những người này, nhưng mà lưng bổng của lão thì chỉ có hạn, không thể trợ giúp được toàn bộ láng giềng trong con phố này. Còn gạo và lỗ mì bên trong của cửa hàng là tài sản của Đại Đức Tường, không phải là của lão ta, lão ta không thể tự quyết định được. Lão ta nghĩ rằng lát nữa sẽ mua vài cái bánh bao, rồi lén đưa cho bé cái đáng yêu đấy, sau đấy chịu lòng mà nhận lấy văn thư của đại trưởng quỹ đại đức tường mà lão rất là tôn kính. Lão ta tôn kính vì ít nhất là quyết định và chính xác lúc trước của đại trưởng quý, nên đại đức tường trong con phố này vẫn còn gạo vào lỗ mì để bán cho dân chúng. Mang theo suy nghĩ nặng nề và cõi lòng nặng chiếu, nhưng mà ngay nháy mắt nhìn thấy từng câu từng chữ trong văn thư, hai tay của lão trưởng quỹ này bất ngờ run dày lão ta kinh ngạc đến mức gần như nín thở, môi lại bất giác đổ xuống, nhưng mà lồng ngực lại bất giác nóng lên liên tục. bổn quan, một lần nữa nhìn thật nhanh qua văn thư, xác định không phải mình nhìn lầm, lão ra đột nhiên hô to hai tiếng, giọng nói gần như nghẹn ngào. chỉ là trong con phố trống trải và yên lặng này, hai chữ của lão bất chợt lộ vẻ to rõ và có lực. Cô bé đang xấu hổ muốn khóc và ông lão kia cũng đứng lại, xoay đầu nhìn lão trưởng quỹ đang ướn ngực, hô hấp rồn rập tựa như đang trung gió, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão trưởng quý tự như nhận được sự ủng hộ lớn, ướn ngực cao lên. Trong cơn gió lạnh cuối thu, lão ta lớn tiếng nói tựa như đang tuyên bố gì đó. Bắt, bắt đầu từ ngày hôm nay, bổn quán cho mua nợ mì và lúa gạo.